ta muốn làm thiên đao ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi hai tẩy tuổi giải quyết xong nguyệt khuyết các khó khăn trước mắt tống khuyết liền yên ổn tại mai trang toàn tâm toàn ý tu luyện đêm đó sai hạ nhân chuẩn bị một thùng nước lớn tìm một gian phòng góc hẻo lánh gần nhà vệ sinh thằng này liền bắt đầu công cuộc luyện tuổi gian nan cả người dựa theo lưu ly vô cấu thể thi triển ra một bộ động tác chậm rãi những lớp kình lực từ gân bắp sinh ra liền theo hắn cơ thể tứ chi hoạt động dần dần thấm ngược vào trong kích thích lục phủ ngũ tảng tiết ra dư thừa tạp chất sau cùng đợi thân thể thông thấu c á c h này luồng kình sẽ nhập vào cột sống tầm dưỡng tùy phát sinh thuế biến trở nên càng thêm cô đ ộ n g giàu có sinh cơ hắn một thân máu huyết cũng sẽ trong giai đoạn này được tân sinh ra máu mới từ từ cho thay thế đó là một đại công trình không những tốn thời gian đau đớn còn cần rất nhiều bổ vật để cung cấp năng lượng cho bản thân lột xác nhưng giai đoạn trước mắt tống khuyết còn đang đau khổ ôm nhà vệ sinh tống táng hết t h ả y tạp chất ra ngoài đây đến sáng hôm sau trải qua một đêm dài liên tục tháo cống đến bơ thờ sơ x á c hắn mới lết thân ra ngoài gào lớn đòi ăn quá đói tống đại quan nhân cảm giác mình bây giờ có thể ăn hết một con trâu thực sự dương mật cũng rất chi kỳ chuẩn bị cho hắn rất nhiều xương ố n g thịt trâu để thằng này tẩm bổ không màng hình tượng như chết đói lâu ngày ăn uống ngấu nghiến hết hai chậu to tống khuyết mới coi như lấp đầy được của mình bụng nhỏ mới qua một buổi nhưng hắn đã cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm đi rất nhiều dường như lâu ngày không tắm rửa được gội sạc h đi trên người một thân bùn d é p vậy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái lúc này đang thư thái ngồi trong sân nghỉ ngơi uống trà đọc sách tống khuyết bỗng thấy tả mục dẫn theo hai chân xoắn quẩy lão cao đến bái phòng nhìn thẳng này bộ dáng tinh lực tiêu h a quá độ hắn liền cười trêu cao huyên hôm qua chơi vui vẻ chứ còn tốt các loại trang phục vô cùng mới lạ đặc sắc tại hạ tầm mắt được mở mang rất nhiều đa tạ tống huyên có tâm tuy khá ngượng ngùng nhưng nghĩ đến đêm qua chuyện mỹ diệu cao tuấn còn phải cho người sáng tạo cái này cách chơi tống lão ra d ơ lên ngón cái ha <cười> ha <cười> vui vẻ liền tốt rồi vui vậy cao huyên ngươi ở lại chơi thêm mấy ngày không được không được lần này đưa tống huyên về ta còn có nhiệm vụ trong nhà phụ thân hẳn cũng đang chờ đợi đâu không thể kéo dài thêm được nhìn lão cao lắc đầu như chống bòi tống khuyết liền hiếu kỳ không biết có chuyện gì gấp gáp như vậy là thế này cao tuấn bắt đầu tìm từ phụ thân ta sắp tới phải tiếp đón một người rất tôn quý khách nhân nên cần một loại dương nam chúng ta đặc sắc rượu ngon để đãi khách không phải tống huyên để là c á c h này đại hành ra sao hơn nữa nghe đồn ngươi còn một loại chân tàng hảo t ư ở n so với liệt hỏa tửu còn tốt hơn uống rượu ngon chính vì thế ta liền hướng cha ta đề cử tại hạ lần này đến đây cũng là vì cái này mục đích thực ra chính là triệu tinh thần kim khẩu mở miệng muốn nếm thử thằng này long huyết tửu nhưng mấy vị đại lão giữ thân phận há lại có thể hướng một tiểu bối muốn đồ vật chính vì thế liền để lão cao cha con tìm cách rồi đây cũng là nguyên nhân cao tuấn hăng hái đưa người về nhà như thế tống khuyết không rõ trong đó nguyên do nhưng cũng đoán được là mấy người này nghe thấy mình cùng tuổi vô nói chuyện mới biết việc long huyết tửu muốn lấy về nếm thử mà thôi hắn vậy có gì phải ngại rất sàng khoái đáp ứng rồi cao hương nói gì vậy dùng hai ta quan hệ chỉ có mấy bình rượu còn phải nói đến việc mua bán yên tâm việc này để tiểu để bao trưa nay ngươi cũng ở lại đây dùng bữa trước tiên nếm thử ta c á c h này loại mới long huyết t i ể u thuận tiện cho tiểu để góp ý xem có gì cần cải tiến việc hoàn thành một thân nhẹ cũng không gấp gáp gì chút thời gian đấy cao tuấn liền vui vẻ đáp ứng rồi cũng đồng ý luôn việc cho thẩm tử minh thuận tiện đi nhờ một chuyến quá sang về dương năm chưa đó gọi thêm lão thẩm nữa đến mai trăng tống ra mấy người long trọng tiếp đãi cao đại thiếu để kẻ này cảm nhận được thanh hà hương thân ấm áp tình người sau tống khuyết liền tống vị này đã say mềm h u y ê n để lên xe cộng thêm mấy chục bình long huyết tửu nữa tất cả do t h ầ m tử minh hộ tống về lãng bạc hồ lên thuyền trở về dương nam rồi đáng tiếc đến bây giờ mình rượu mới còn chưa làm được vỏ bình ưng ý nhưng chuyến này hắn cũng đã viết thư gửi c ử kình thương hội thay mặt mua lượng lớn dược liệu cùng lưu ly thạch đợi hàng trở về liền có thể nếm thử chế tạo thử thủy tinh xem nếu được vậy thời gian long huyết tửu long trọng đăng tràng đã sắp tới khẳng định lúc đó có thể làm được một lần nhất minh dinh nhân vừa ra đời liền nổi danh thiên hạ c á c h loại kia đợi tiến đi cao tuấn rồi tống khuyết mới nhớ ra hình như tắm trước cửa nhà mình cùng nguyệt khuyết các tổng bộ mấy cái lá cờ của cửa giang minh cùng thiên hà kiếm phái không ai đòi lại nhưng đã chủ nợ không nhắc đến vậy tiện nhân này cũng tiện thể quên luôn cứ để nó chỗ nào tiếp tục ở yên chỗ đó tiếp đó mấy ngày cũng không có đại sự gì phát sinh thêm nữa trong thành đám thương gia tuy là gấp như kiến bò trên chảo nóng nhưng có nguyệt khuyết các người ra mặt hứa hẹn sẽ tìm phương tiện thay bọn hắn vận chuyển hàng hóa hơn nữa huyện l ệ n h từ thanh đích thân c h ấ n an những người này đã ổn định hơn nhiều lão t ử cũng cho tống khuyết truyền lời việc cấm vận này linh giang bang là đang đùa với lửa đã để dương thái thú cực kỳ tức giận bọn chúng cũng sẽ không dám tác uy tác phúc quá lâu dặn dò hắn yên tâm chờ đợi là được không cần nóng này làm ra hành động gì quá khích cái này tống đại quan nhân dưới chứng người cũng đã phân tích và nhắc nhở qua lão đỗ đây chỉ là một loại thăm dò nếu nguyệt khuyết cắt tìm được đối sách giải quyết bên đó sẽ lập tức lui binh còn nếu như không vậy sau này bọn hắn có là đau khổ để ăn đã có phương án ứng đối chỉ chờ thẩm tử minh kéo theo đội tàu về là được nên tống khuyết cũng không làm sao sốt ruột vẫn n ú p ở trong nhà chuyên tâm văn ôn võ luyện trải qua ba ngày đầu ồ ạo xả cống sau bây giờ thân thể hắn tạp chất cũng đã bị đào thải ra bảy tám phần mỗi lần tẩy tuổi chỉ là toát ra một lớp mồ hôi nhớp nhớp như vậy không đến mức hôi thối trùng thiên như trước nên sau đó tống lão ra sinh hoạt đã quay lại như nề nếp cũ trong nhà không còn dư thừa dược liệu để trong đầu te xe rác cũng không còn bao nhiêu h a n g hái thế nên hắn đành thả chậm tốc độ tu luyện chờ đợi lão thầm đem hàng cấp cứu trở về hai hôm nay ngoài trừ luyện võ đọc sách trồng cây tống khuyết còn rút ra thời gian theo dương mật dương t ử hai tiểu lão sư học thư pháp mấy n h à đầu này r a giáo sâu xa dạy lớp vỡ lòng cho dân gà m ở như hắn cũng là dư sức lúc này đang say sưa trong đại dương c h i thức tống đại quan nhân bị bên ngoài chạy đến một vị nguyệt khuyết c á c bang t r ú c tiếng gọi đánh thức c á chuyện c ủ có tin báo. Chuyện gì hồi các chủ là từ u n g giản sầu hùng cây trải người truyền lời nói tại vì nguyệt khuyết các việc khiến bọn họ những ngày này bị thất thu xa mách quyền yêu cầu n g à y phải bồi thường thiệt hại một vạn lượng nghe hạ nhân hồi báo đang đi đến bên này dương kế nghiệp liền những mày hừ một đám giặc cỏ mà thôi cũng dám như thế to mồm thiếu ra để ta dẫn người đem cái này hùng gây trải cho diệt thiếu ra để lão hùng ta đi một chuyến đảm bảo sẽ đem cái kia xa mách huyền đầu mang về cho ngài hùng bá cũng không nhịn được sát khí s ô i trào nhưng lúc này bọn hắn thiếu ra lại không có gì thái độ chỉ là nhíu mày vuốt cằm nghiền ngấm một hồi rồi khoát tay không cần có sảnh ta sẽ đi hùng gây trải một chuyến các ngươi không cần quan tâm đến chuyện này lão sa mách lại còn không biết hắn gốc rễ cho thằng này mười lá gan cũng không dám hướng tống ra đòi tiền. dám kiêu ngạo như thế truyền lời, vậy hẳn là ám hiểu muốn gặp mặt hắn một lần. không biết có chuyện gì đêm nay tống khuyết dự định sẽ âm thầm lên hùng ghe trải một chuyến. bây giờ tài cao gan lớn hắn tại linh giang một giấy này cũng ít đi rất nhiều nỗi sợ hãi. bên kia dương kế nghiệp mấy người tuy không hiểu hắn ý tưởng. nhưng đã thiếu ra quyết định bọn họ tự nhiên cũng sẽ không gì nhì thêm chỉ là lão dương lần này chạy qua đây hình như cũng là có chuyện lúc này không rời đi mà lại cùng đao tử đứng lại hồ hởi báo cáo thiếu ra trong nhà một nhóm tống gia quân bây giờ đã huấn luyện thành hình đám nhóc con này bây giờ cũng đã hoàn toàn nắm giữ cơ bản bộ pháp đao pháp cùng chiến trận phối hợp trong đó còn có năm người càng là đột phá v õ giả ta nghĩ cũng đến lúc ngài cho bọn hắn truyền t h ủ võ công cùng mở rộng chiêu thu thêm nhân số thế sao làm tốt lắm tống khuyết nghe vậy mừng rỡ hắn một nhóm tư quân này là tuyển chọn trong huyện cô nhi gồm năm mươi đứa bé trai độ tuổi từ mười một mười ba tuổi trước đó hắn còn không mấy quan tâm toàn bộ ủy thác cho tần vũ rồi đao tử giờ là dương kế nghiệp phụ trách đào tạo bây giờ trôi qua một năm trời nhóm này tiểu tử mới bắt đầu trưởng thành. thật sự không dễ dàng chút nào. đi thôi để ta nhìn một chút ta tống ra quân hiện giờ bộ dạng thế nào. thiếu ra mời cả đoàn người liền hứng thú bừng bừng đi ra bãi thao trường. ngay cả dương mật. dương tử cùng đám sủng vật cũng không ngoại lệ. tiểu hắc ít khi được vứt bỏ canh cổng nhiệm vụ. lúc này tung tăng trở lên manh manh cùng dương ra tỉ m ũ i chạy theo đám người. ta muốn làm thiên đao ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi ba đến hùng cây trải mai viên sơn trang trên thao trường tống lão gia đang nghiêm túc đánh giá đứng phía dưới của hắn năm mươi vị thiếu niên tống gia quân đang chia ra thành mấy hàng chỉnh tề bắt đầu theo đao tử hiệu lệnh liên tục hoán đổi thành các loại trận hình khí thế hùng hồn vung đao tấn công bị q u a y bên trong nhiếp phong hùng bá hai người tất nhiên là hùng nhiếp đều chỉ là dùng ra một Hai h t à nhưng dù như thế những người này trong lúc đó phối hợp khăng khít trật tự rõ ràng tiến thối có theo có thể cùng hai người kia đánh được khí thế ngất trời như này cũng là khó được nhìn đám nhóc này qua một năm rèn luyện bây giờ hầu hết thân cao cũng vượt qua một phẩy sáu mét mặt mũi dần dần hiện rõ nam tử dương cương đặc tính đã có thể coi như một vị đại nhân Bóng khuyết cực kỳ hài cực lão ò n g l dương làm rất tốt theo ý ngươi bây giờ mở rộng nhân số thêm bao nhiêu người thì là hợp lý nghe thiếu gia hỏi dương kế n g h i ệ p trầm ngâm một lát rồi trả lời hồi thiếu gia tốt nhất bây giờ là để một người cũ mang theo hai đến ba người mới như vậy quân trận rất nhanh có thể thành hình ổn định vì thế theo ý ta nên chiêu mộ thêm một trăm đến một trăm năm mươi người nữa là vừa đủ vậy liền một trăm năm mươi người nữa cho tròn hai trăm vừa đẹp tống ra sảng khoái quyết định rồi còn lại người cũng không có gì gì nhị đợi phía dưới đánh thêm một hồi sau dương kế nghiệp mới hô lớn một tiếng dừng tập hợp không ra một lát năm mươi người đã thành mười hàng dọc mỗi hàng năm người đứng chỉnh tề trước mặt tống khuyết đồng loạt chỉnh tề quỳ một chân xuống thi lễ bái kiến chủ nhân đứng dậy đi g i mấy người mới nghiêm trang đứng thẳng số bảy số mười hai mười ba số ba mươi mốt cùng số bốn mươi sáu tiến lên phía trước theo dương kế nghiệp ra lệnh trong mười người đứng đầu hàng có năm người tiến lên quát lớn có mặt bọn họ chính là năm người trước hết đột phá thành võ g i ả coi như tư chất trong đám người cũng là hàng đầu nhìn chăm chú vào năm người tống khuyết trầm giọng mở miệng từ giờ trở đi các ngươi liền chính thức trở thành b ả n thiếu gia gia thần hôm nay ta liền ban cho các ngươi tên ngươi gọi tống nhất tống n h ị tống ngũ các ngươi cũng sẽ thành đội trưởng đầu tiên của nhóm người này đa tạ chủ nhân ban tên năm người khích động lần nữa quỳ bái bọn họ trong đó không mấy người biết mình là họ gì từ nhỏ làm cô nhi đám nhóc này chỉ biết người khác gọi mình bằng biệt danh như mấy cái tên cầu đ à n thạc h đầu một đầu thêm nữa từ khi vào quân doanh được thống nhất dùng số hiệu xưng hô những người này cũng dần đem tên mình quên mất bây giờ được chủ nhân ban cho họ cùng với tên tự nhiên mừng rỡ vạn phần hài lòng với mấy người biểu hiện tống ra lúc này hòa ái khoát tay đứng dậy đi đa tạ chủ nhân tiếp đó ta sẽ truyền cho các ngươi võ công cố gắng thật tốt tu luyện sau này còn vì bản thiếu phân ưu rõ chúng ta sẽ không để chủ nhân thất vọng năm người đồng thanh quát lớn tống khuyết lúc này mới hài lòng gật đầu nhìn sang còn lại đám người các ngươi cũng vậy cố gắng tu luyện chỉ cần ai đột phá võ giả bản thiếu đồng dạng cũng sẽ có trọng thường rõ chủ nhân khoát tay để đao tử dẫn nhóm nhóc con này đi thao luyện tống đại quan nhân cùng mấy người khác liền đi về trên đường hắn còn không quên đối với lão dương căn dặn tống nhất năm người vậy liền trước hết thống nhất truyền thụ thiên truy bách luyện thể cùng khai sơn đao pháp qua thêm một thời gian ngươi liền dạy bọn hắn thân pháp nếu có ai đột phá tam giai liền báo cho lão nhíp hắn sẽ truyền thụ kẻ đó nổi công tâm pháp rõ thiếu gia dương nhíp hai người vội vàng lính mệnh kêu nhíp phong tiếp tục cho người tìm thêm một nhóm một trăm năm mươi nam đồng cùng hai mươi nữ đồng nữa về dặn dò thêm một ít chuyện cần chú ý nữa tống lão ra liền quay lại sân nghỉ ngơi sắp tới có thêm một đám há mồm chờ ăn te xe rác năng lượng tống khuyết cũng cảm thấy áp lực sơn đại xem ra chỉ có thể chọn lựa bồi dưỡng mấy người tư chất tốt nhất còn lại cho cắn đan dược nếu không cứ vì bọn này lao tâm khổ tứ hắn cũng đừng mong có thời gian mà tu luyện ai nói làm ông chủ liền sướng rồi cơm cơm áo áo gạo gạo tiền tiền bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất phải lo đây tống lão bàn thở ngắn than dài kêu khổ đêm hùng gây c h ạ y một đảo hắt ảnh như ruộng mị tránh né qua hết thảy bên ngoài c h ạ m canh gác ngầm không kinh động một ai âm thầm lẻn vào trong chỗ này người này chính là tống khuyết nhìn hắn bộ dáng nhẹ nhàng dạo bước vậy lão sa mách tốn bao công sức xây dựng lên sơn trải đối với thằng này thật chẳng khác gì thùng giống kêu to muốn đến là đến muốn đi là đi ngay cả chút xíu phòng vệ tác dụng cũng không làm nên nổi l í n h vực mở rộng tìm đúng vị trí sa mách quyền gian phòng tống đại quan nhân liền nghiêm trang gõ cửa cộc tổ cộc ai người nào hai tiếng quát vang lên là trong phòng lão sa mách cùng bên ngoài sân viện vệ binh nghe tiếng động đẩy cửa vào xem khoát tay trấn an đang như lâm đại địch một đám sơn t ặ n g tống khuyết tăng hắn. Lão ca, là tiểu đ ệ đến thăm ngươi đây. từ trong phòng đẩy cửa ra, nhìn đứng trước mặt cao lớn thân ảnh, sa mách quyền sắc mặt khó coi cực kỳ. không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nửa đêm bị người đến thăm viếng rồi trong lòng lão sa mách đem đám vô dụng thuộc hạ mắng cái gần chết. nhưng ngoài mặt lúc này còn không dám phát tác, chỉ có thể gượng cười. hóa ra là tống lão đệ ta cũng đoán ngươi hôm nay sẽ tiến đến còn đang pha s ẵ n một ấm trà c h ờ ngươi đây việc hắn trước đó âm thầm thu phục hắc thiết t r ạ i cả làng cả xã đều biết bây giờ cũng không cần phải giấu giếm thân phận vì thế lần này tống khuyết là dùng chân diện mạo đến gặp người h a h a lão ca cho gọi tiểu đ ệ sao dám chậm trễ các ngươi ra xa ngoài kia tiếp tục canh gác đi ta cùng tống khuyết hương để có việc trò chuyện, đừng để người khác đến quấy nhiếu lão tử. Câu cuối cùng thằng này cắn rất nặng bị người không tiếng động mò đến sát bên người đổi lại ai cũng không vui vẻ gì. nhưng biết cũng không hoàn toàn trách được thủ hạ đơn thuần là tặc nhân võ công quá cao minh mà thôi. hơn nữa chinh lệch lớn như này, muốn lấy mạng hắn cũng sẽ không phải quá khó. vì thế dù trong lòng khá khiếp đảm. nhưng lão sa mách còn là đuổi hết người ra ngoài đơn giản có ở lại cũng chưa chắc giúp đỡ được cái gì tiêu sái một chút cho người ta thấy mình phóng khoáng tống ra tự nhiên cũng không có ý hại thằng này trước đây quả thật hắn từng có ý định diệt hùng cây trải như thế nhưng lần trước nhận được sa mách quyền nhắc nhở một lần mà tránh đi kiếp nạn chi an báo đáp hắn liền không nhớ thù huyên đ ệ này rồi lúc này vui vẻ đi theo người vào trong phòng ngồi thưởng trà nói chuyện trà ngon thật không ngờ lão ca nơi này cũng có trà tốt như thế gặp vị này đại g i a vào trại của mình như chỗ không người hơn nữa sàng khoái đem chén trà lớn một ngụm uống cạn xa mách quyền cũng không khỏi bội phục tống huyên để không sợ ta tại trong trà hạ độc ta lại phải nói cho ngươi biết b ả n thiếu bách đ ồ n g bất xâm sao tống đại quan nhân mặt chân thành mở miệng lão ca nhân phẩm như nào ta còn không biết sao tuy ngươi làm tặc nhưng cũng không mất đi một thân khí khái hào hùng bảo ngươi giết người cướp của còn được chứ dùng mấy loại ti tiện thủ đoạn đó tiểu để tuyệt đối không tin nếu có bị chúng đục mà chết cũng là do ta mắt mù nhìn nhầm người vậy chết cũng là xứng đáng lời hay mọi người thích nghe hơn nữa từ bậc thiên kiêu như tống gia khen người vậy càng đáng quý trọng sa mách quyền nghe thế liền cảm động quá chừng vỗ đùi khen lớn còn là tống huyên để hiểu ta tuy sa mách mố không tính là cái gì người tốt nhưng mấy chuyện đây t i ệ n hèn hạ ta còn khinh thường dùng đến nếu không phải bị ép không còn cách nào ta cũng không muốn làm một tặc khấu như bây giờ đâu vốn ước mơ của ta chính là làm một vị hiệp khách có thể tự do trên giang hồ hành hiệp trưởng n g h ĩ a cứu khốn phò nguy đây Đáng t i ế con rồi, c hàng này vậy mà còn có ước mơ cao đại thượng như thế tống lão ra không ngại hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu hóa ra ngày trước hắn cũng từng định đi hành hiệp trưởng nghĩa thật nhưng tuổi còn trẻ chưa hiểu sự đời gặp chuyện bất bình liền nóng đầu lên đem người săn s ắ c giữa ban ngày ban mặt vậy còn phải nghĩ lập tức lên b ả n g phải chạy truy nã trốn chui trốn lủi một đường lang thang khắp nơi xong mới định cư tại ung g i ả n sầu chỗ này phong thủy bảo địa nhưng còn chưa kịp vui sống mấy năm đã bị huyết y lão ca tìm đến từ đó liền thành chân chó thay người làm việc chuyên bắt người đi lạc qua đây dâng lên cho lão ma hưởng dụng làm quá nhiều việc xấu đến nỗi xa mách quyền cũng thấy sợ hãi hắn bản thân càng là không dám lấy vợ sinh con rất sợ sau này mình hậu nhân phải gánh vác quả báo không có ngày tốt lành nghe vậy tống khuyết cũng cảm khái rất sâu nếu như mình không may mắn có bàn tay vàng lừa dối qua cửa không biết tính mạng bị người uy hiếp hắn có hay không cũng sẽ như xa mách quyền lựa chọn khuất phục đưa tay lên lương tâm tự hỏi tiện nhân này thấy tim mình bỗng đập rất khẽ khàng hai lão ca lần này không biết ngươi tìm ta đến là có chuyện gì cần phân phó chuyện nhà đã nói xong nghe tống đại quan nhân bắt đầu đi vào chính sự lão s a mách vội vàng đem việc kể ra nào dám phân phó là thế này gọi lão để ngươi đến chính là đưa ngươi giải dược tháng này hơn nữa huyết y lão t ặ p kia cho ta ra lệnh muốn ngươi nhanh chóng giải quyết cùng linh giang bang rắc rối đồng thời trợ giúp ta một tay thu thập cho hắn lượng lớn tinh huyết. thu thập tinh huyết thằng khốn này đã quay lại linh giang tống khuyết trầm d ò g quát hỏi. ta muốn làm thiên đao ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi bốn huyết y trở về hùng cây trại. cảm nhận trong phòng đột nhiên ngập tràn băng lãnh sát khí. b ầ u không khí cũng dường như bị hàng xuống mấy độ như vậy s a mách quyền cả người tức thì dùng mình hoảng hốt. không dám chút nào chậm trễ trả lời. hình như đã về được một thời gian như vậy. nhưng gần đây mới thấy liên lạc với ta ta cũng không rõ ràng lắm đỗ như hối thế tới hung hung huyết y lão tặc lại chọn lúc này quay lại quấy dối tống khuyết cũng cảm thấy đau đầu không ngớt trong lòng càng thêm kiên định mục tiêu nhất quyết phải diệt trừ lão ma này chấm dứt hậu hoạn lúc này bèn truy vấn xa m ắ t h u y ê n ngươi có biết t ặ c nhân này ở đâu không rõ ràng hắn mỗi lần tìm đến ta đều là thay đổi một phương thức. Lúc thì chân thân. Lúc thì cử người khác liên lạc. đôi khi còn là phượng sai truyền lời. thủ đoạn quả thật phượng gì phồn đa. tại hạ cũng từng mấy lần nổi lên ý đồ bám theo truy xét nhưng chưa một lần thành công. sau đó còn bị trừng phạt rất thảm. vì thế sau đó liền thôi. nghe lão sa m ắ t trả lời. tống khuyết nhíu mày. dùng lĩnh vực kiểm tra xung quanh gian phòng thật kỹ một lần rồi mới quay sang hai con ngươi như hai thanh đao sắc nhìn chằm chằm vào hắn xa mách huyên mục đích của ta ngươi hẳn cũng rõ ràng không ngại nói cho ngươi biết ta kết giao với một vị thiên độc t ô n g bằng hữu bên đó chắc chắn là có biện pháp phá giải trên người chúng ta cổ độc vì thế nếu ngươi biết bất cứ thông tin gì vậy không cần che giấu đợi giết lão ma này x o n g ta sẽ giúp ngươi giải độc đáng tiếc xa mách quyền là thật không biết chút tin tức nào hắn cũng chỉ là loại tầng chót chân chạy mà thôi còn chưa có tư cách đến gần tìm hiểu huyết y bí mật nghe tống lão ra hỏi hắn kẻ này cũng chỉ có thể hận hận cắn răng tống huyên để không biết ta nằm mơ cũng muốn giết lão t ặ p này nếu có cơ hội tự nhiên sẽ không cùng ngươi giấu xếm nhưng thực sự là ma đầu này làm việc quá kín kẽ ta cũng chưa từng tìm hiểu được chút nào tin tức về hắn cảm nhận trong đầu hắn tinh thần rung động tống khuyết có chín thành nắm chắc kẻ này nói thật hơn nữa bằng hiện tại hắn võ công cũng không cần quá mức sợ hãi huyết y phát hiện ra mình ý tưởng ngược lại bây giờ hắn còn càng mong lão tặc kia tìm đến mình cơ vì thế không quên cố gắng dò hỏi lão ca ngươi cố nhớ lại xem có từng nhìn thấy hay nghe thấy cái gì quan trọng không nhíu mày minh tư khổ tưởng một hồi xa mách quyền mới tiếc nuối lắc đầu còn là không có gì hữu dụng nhưng hình như có một lần hắn dưới tay người đến lấy hàng ta còn nghe kẻ này cào nhào mang về còn phải mang đồ vật ra ngoài thành cho hắn vậy không biết có tính hay không tin tức hơn nữa dưới chứng hắn có khá nhiều cao thủ. riêng ta từng gặp ba người khác nhau lục sai võ giả rồi. những gì ta biết vậy chỉ có như thế. hy vọng có thể giúp tống huyên để ngươi ít nhiều. lão sa mách vậy biết đến cũng không nhiều tống khuyết hơi có chút thất vọng. nhưng ít ra lần này đã ấm chứng hắn suy đoán là đúng. huyết y tôn giả hang ồ là ở ngoài thành. lần trước tia chớp bám đuôi người vào trong linh giang thành vậy chỉ là cứ điểm tạm của thằng này thôi hoặc là đến tìm dưới c h ứ n g thuộc hạ chú ngụ ở đó linh giang quận không như hoàng diệp trấn nơi này các vị đại lão thi thoảng vẫn v é qua chẳng may gặp người như tuổi vô vậy có gì mờ ám rất dễ bị phát hiện hơn nữa trong thành nhân khí thịnh vượng không phải đất lành cho v u ộ t hồn sinh tồn lão huyết là tuyệt đối không dám ở đây làm hang làm ồ ở cũng không phải bên ngoài thành tây đó là hướng ra ưng giản sầu người kia sẽ không cần phải cào nhào vất vả như thế không phải thành nam vì nơi đó là bến tàu toàn bộ bị linh giang bang bao trọn không có chỗ cho người ẩ n nấp chỉ còn lại bên ngoài thành bắc hay thành đông theo tống khuyết suy đoán vậy tám thành có thể là ngoài bắc môn vì phía đông chính là hướng đi thông dương nam phủ hàng ngày ngựa xe võ giả tấp nập đi qua không đủ tư mật chỉ có bắc môn trên này là một khu rừng núi đủ bí ẩn lại nhiều thôn xóm huyện trấn nhỏ cung cấp nhân mạng cho hắn hưởng d ụ n g nếu mình là huyết y tôn giả mình cũng sẽ lựa chọn trốn ở nơi đây ít ra xác định được một thông tin quan trọng tống khuyết hài lòng gật đầu vậy đã rất tốt rồi lão ca ngươi sau có tin tức gì quan trọng xin mời lập tức nhắn cho ta để tiểu để tranh thủ sớm ngày tìm ra ma đầu này đem hắn diệt được tống huyên để ngươi yên tâm chỉ cần nghe ngóng được tin tức gì ta lập tức sẽ cho ngươi nói lại xa mách quyền vớ ngực bảo đảm tiện đà hỏi thăm như vậy chuyện đi kiếm tinh huyết cho hắn lần này lão để định tính thế nào còn thế nào mặc kệ hắn lão c ặ c này có đến hỏi lão ca ngươi cứ việc nói lại rằng ta không đồng ý thanh hà huyện an ổ n mới được chút xíu thời gian ta là không cho phép người khác đến đó làm loạn để hắn chết cái này tâm đi nghe vậy lão xa m ắ t h ế t hồn lão đệ ngươi làm vậy không sợ chọc giận huyết y lão t ặ p hắn không cung cấp thuốc giải cho ngươi nữa thì nguy vậy có lẽ lão huyết từ trước đó cũng đã nhận ra tống lão ra muốn làm thịt hắn rồi vì thế t ặ c nhân kia đối với vị nào cơ bắp thiếu niên là cực kỳ kiêng k ỉ dường như chưa từng cùng hắn hai người đồng hành nếu không phải còn giữ lại người có việc hữu dụng huyết y tôn già chắc đã ngừng cấp thuốc g i à y để mặc hắn tự sinh tự diệt vì thế việc trở mặt này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi nếu không phải sợ người khác nhận ra thân thể mình bí mật tống ra đã sớm bỏ mặt thằng này bây giờ yêu nhân kia về linh giang cũng là lúc nên kết thúc này cọp an oán lão ca yên tâm cứ như lời ta nói mà làm hắn có nổi giận mới càng dễ dàng để lòi ra vết tích ta vậy tranh thủ trong một tháng này tìm ra con chó này rồi tiêu diệt tống khuyết ánh mắt bắn ra rét lạnh sát cơ còn một chuyện nữa không biết như mọi khi, lão tặc kia bao lâu nữa lại quay lại tìm lão ca ngươi nghe hắn hỏi. xa mách nghĩ một lát rồi trả lời chắc chắn. mỗi lần muốn thu thập huyết thực thế này, hắn đều cho ta tầm hai tuần thời gian. vì thế nếu không có gì biến cố, khoảng chục ngày nữa huyết y lão tặc sẽ quay lại. nhưng ta đoán chắc sẽ không phải là hắn bản thân, lão để ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn. sa mách huyền thiện ý nhắc nhở nhưng tống khuyết không quá quan tâm hắc hắc chỉ cần có dấu để lần theo là được được vậy không biết có cần ta phải làm gì không không cần lão ca ngươi cứ như bình thường làm việc tự ta sẽ tìm một chỗ âm thầm theo dõi không cần phải làm gì khác là tránh đánh sắn đ ồ n g cỏ không thành vấn đề nếu có gì cần tống huyên để ngươi cứ việc phân phó ta cũng đã sớm muốn xẻ thịt lột ra ma đầu này ha ha đa tả lão ca nếu cần ta sẽ không khách khí tống khuyết cười lên dặn dò xa mách quyền thêm mấy câu liền cùng hắn cáo biệt trong đêm âm thầm trở lại mai trang lão đỗ chưa qua lão ma đã tới liên tiếp gặp túc đ ị c h đến chơi tống ra bây giờ cũng là nhức đầu vô cùng cũng may không phải mọi chuyện đều là việc xấu dự đoán sắp tới tháng ngày lại một lần nữa không thể phân tâm vì thế đêm đó hắn còn nhân tiện xé thăm chỗ hang động trồng kim cốt thụ một lần không ngờ mấy tiểu bảo bối này lại cho tống đại quan nhân một kinh hì ba gốc cây non chít cành không nói mọc rất khả quan bây giờ cũng đã cao lớn lên không ít chủ yếu là cây mẹ cái kia gốc lớn nhất trải qua hơn một năm bồi dưỡng nó lại một lần nữa ra hoa rồi tuy vẫn như cũ chỉ là ba nổ hoa nhỏ nhưng như thế đã khiến tống khuyết cảm thấy đủ hài lòng mấy gốc cây này không được thường xuyên chăm sóc chỉ là hàng tuần hắn phụ thân tiểu yến tử đến đây nhìn ngó qua một hai lần truyền cho chút năng lượng te xe rác như vậy thế mà vừa qua được một năm đã lần nữa đơm hoa so với bình thường loại cây này chu kỳ năm năm một lần còn rút ngắn đi thời gian còn nhiều như vậy há không phải chỉ cần cố công vun trồng chưa đầy hai năm nữa là hắn sẽ có ba trái kim cốt quả hơn nữa xung quanh ba gốc sần trưởng thành cây nhỏ nghĩ đến đây tống ra lòng liền dạo rực đáng tiếc sắp tới tháng ngày liền chú định phải bận rộn hắn liền một lần truyền cho mấy cây này lượng lớn năng lượng đợi cho trong đầu te xe rác vơi đi một nửa tống khuyết mới hài lòng thu tay cẩn thận đóng lại cửa đồng rồi âm thầm rời đi tiếp đó mấy hôm dù sa mách quyền đã nói lão huyết người còn chục ngày nữa mới quay lại nhưng để đảm bảo chắc chắn tống h u y ế t còn là không ngại khó ngại khổ hai mươi bốn suyệt chéo hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ hùng cây trải nhất động nhất tính ngày tháng cứ như thế căng thẳng trôi qua đến ba hôm sau bên kia thanh hà chuyển đến tin tốt lão t h ẩ m quay về dẫn theo cử kình thương hồi hơn mười chiếc thuyền lớn đến giải tỏa huyện thành bây giờ nhu cầu cấp bách nghe được tin này tống khuyết cũng thở nhẹ một hơi còn là nhà mình tiểu đệ đáng tin cậy tiện nhân này sau càng thêm kiên định quyết tâm cho mình nhi tử nhận tuổi vô làm cha nuôi lòng trách trời thương dân nghĩ đến sau mình phải lao lực thay tương lai nhi tử cùng hòa thượng kia chăm lo lớn như vậy sản nghiệp tống lão ra bỗng thấy trách nhiệm cảm mười phần lúc này dắt theo dương h ù n g nhếp ba người chạy vào trong thành theo đội tàu còn có một vị vu gia chấp sự tiến đến viện trợ hắn cái này chủ nhân cũng cần phải ra mặt long trọng đón tiếp bày tỏ sự tôn trọng không phải ta muốn làm thiên đao ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi lăm vu đại thanh thiên thượng nhân gian một gian biệt viện tống khuyết đang vui vẻ cùng vu gia quản sự vu đại thanh cao đàm khoát luận đối diện hắn v ị này trung niên nam t ử tuổi tầm bốn mươi giữ một bộ phúc hậu thật thà vô hại khuôn mặt nhưng không nên bị hắn vẻ ngoài mê hoặc đây cũng là hàng thật giá thật một vị thất s a i chân khí cảnh đây lão đầu này cũng chính là toàn bộ cử t ì n h thương hội dương nam phân bộ tối cao người quản lý đến dương nam ăn trực tuổi vô nhiều lần tống lão ra đã sớm cùng hắn quen mặt lúc này trò chuyện đứng lên không có gì cách ngại vu tổng quản làm phiền ngươi phải bôn ba một chuyến thật sự ngại quá h a h a tống thiếu quá lời n g à y nắm giữ hoàng kim lệnh bài vậy chính là c h ú n g ta cử kình thương hội khách nhân tôn quý nhất một chút yêu cầu nhỏ này có đáng là gì hơn nữa nhân tiện được đi thăm thú thanh hà vãn cảnh một bữa tại h ạ còn phải cảm ơn tống thiếu giúp ta trộm lười được mấy hôm đây lão đầu này thật biết nói chuyện tống đại quan nhân nghe vậy cười hớn hở nếu thế lần này tổng quản ngài nhất định phải ở chơi lâu một chút huyện thành không sánh được phủ thành xa hoa nhưng cũng có rất nhiều đặc sắc phải nói mỗi nơi đều có cái hay riêng ha ha đa tạ tống thiếu tại hạ nhất định sẽ hai người trên trời dưới đất trò chuyện một hồi hồi lâu sau vô đại thanh mới lơ đãng đặt vấn đề tống thiếu không dám dối gạt tại hạ hôm nay đến đây cũng là muốn tìm xem cùng ngài có thể hay không hợp tác ồ hợp tác cùng cựu trình thương hội làm ăn ta tự nhiên là cầu còn không được không biết tổng quản muốn nói đến là phương diện nào vị này là nhà mình đại thiếu gia kết nghĩa đại ca đây lão vu cũng không cần úp úp mở mở tống thiếu nơi này nhiều thương cơ như vậy tự nhiên không thiếu con đường hợp tác nhưng tại hạ hiện hứng thú nhất không gì hơn là ngài trong tay liệt hỏa tửu không biết tống thiếu có thể hay không hàng tháng nhường ra một lượng nhất định cho c ự kình thương hội đến phân phối vuốt c ầ m suy nghĩ một hồi. tống khuyết liền sảng khoái gật đầu. có thể thực ra hắn cũng sớm đối với vân hải các làm việc không hài lòng. vân ra người năng lực còn không đủ đưa loại này danh tửu ra khỏi dương nam. bọn họ có lòng nhưng thực lực quá yếu rồi. rượu vừa chuyển đến phủ thành liền đã bị các đại lão phân chia không còn. ngay cả chảy ra thị trường cũng thiếu đến đáng thương không phải tống lão ra hắn không muốn cho vân ra cung nhiều hàng hơn mà là đối với vân ra ai cũng là đại lão chỉ cần người có chút thực lực hay quan vị cao một chút vậy là có thể không kiêng nể gì đến đòi rượu hắn có đưa bao nhiêu cũng bị bọn họ cướp đoạt bấy nhiêu mà thôi tất nhiên tiền vẫn cho đủ tống khuyết cùng vân ra người lợi ích cũng không mất mát gì nhưng như thế đối với kế hoạch mở rộng thương hiệu của hắn tạo nên cực lớn c h ứ n g ngại nếu không phải ngại vân mỹ nữ tống ra đã sớm đá văng vân ra tìm người hợp tác khác bây giờ vân h y chạy đến chỗ mình rồi hắn đã không còn c á c h này băn k h o a n vì thế không làm sao suy nghĩ liền đáp ứng vu đại thanh yêu cầu lão vu nghe thế mừng quá đỗi mặt mũi lập tức cười nhăn thành một đóa hoa hớn hở chắp tay Đa tạ t ố ngài thiếu t h n toàn. n h à g yên tâm giá cả ta sẽ không để ngài chịu thiệt vân hải cắt giá bán lẻ như nào c ự kình thương hội liền dùng mức đó đến làm mức giá thanh toán cho ngài vu đại thanh thô bảo mười phần đem giá xuất xưởng của liệt hỏa tửu từ hai mươi lượng l ậ t một lần lên thành năm mươi lượng bọn hắn c ự kình thương hội đã không cần một chút lợi ích nhỏ đấy mấy ngàn bình rượu lợi nhuận đối với vu gia có thể coi như mưa b ụ i rồi người ta nhìn chúng đó chính là liệt hỏa tửu mang đến giá trị và nhân mạch nếu có thể phân phối cái này độc nhất vô nhị danh tửu c ự kình thương h ộ i danh vọng cũng có thể nương tựa vào đó nâng cao một phần hơn nữa rượu ngon khó cầu vu gia cũng có thể mượn này cố đông phong kết giao với càng nhiều đại thế lực thường thì mấy vị đại lão đều là người yêu rượu vì thế không cần xem thường hảo tửu đối với bọn họ r ụ h o ặ c vân ra cũng là đang làm như thế đáng tiếc hiện giờ bọn họ chỉ có thể kết giao với mấy hạng trung du mà thôi theo lão vu đây đơn thuần là lãng phí tao đạp của trời hai bên đều có sở cầu cứ vậy ăn ý cấu kết đến với nhau rồi chỉ khổ vân thiên tường vừa mới bị lửa nữ nhi bây giờ lại bị ăn thêm một trọng kích không biết lão đầu này nghe t i m sẽ có cảm tưởng thế nào nhưng hẳn là sẽ h ậ n vị nào đó đến chết tự nhiên tống đại quan nhân sẽ không quan tâm hắn làm ăn là với vân khi mới không quản vân hải cắt là cái gì đâu bây giờ đã không thích vậy liền không làm dù sao lúc nguyệt khuyết cắt gặp khó khăn đối phương cũng chưa từng đưa ra viện trợ còn dường như hùa theo lão đỗ cắt đứt với thanh hà mọi liên lạc đồng bạn như thế không cần cũng được còn vân gia muốn kiện cáo gì thì cứ việc tiến đến dù sao hắn là không sợ vu đại thanh càng là không sợ vân gia mây bay thôi cha nam cùng tiểu tam cứ thế ăn ý đem chính thất đạp sung sướng cùng nhau trải qua cuộc đời giàu sang mà hạnh phúc thật sự là thói đời ngày nay hai người nói là làm ngay tại chỗ liền cho triệu tập nhân thủ thi hành c á c h này thương mại đàm phán vu đại thanh thuộc hạ đa số còn đang ở trên tàu chỉ đạo người bốc dỡ hàng hóa đây vì thế tuy khoảng cách gần hơn nhưng khi vân hy phạm nhất vượng đám người từ trong thành chạy đến nơi những người đó còn chưa có mặt trong một gian phòng sau khi cho vân hy trung hồng phạm nhất vượng mấy người giảng giải sơ qua về hôm nay quyết định để mấy người biết phương hướng mà đàm phán để ý thấy nàng này cứ nhìn mình ai oán tống lão ra cũng cảm thấy q u a i quái. làm sao vân mỹ nữ. tại hạ lại làm gì có lỗi với ngươi rồi mà nhìn ta như thế tống công tử. đây là ngươi theo như lời nguyên liệu khan hiếm. sản xuất khó khăn. đã cố hết sức vẫn không tăng sản lượng lên được liệt hỏa tiểu vân hy là có lý do để tức g i ậ n đấy. nhớ đến mình năm lần bảy lượt cầu tiểu tạp này tăng lên lượng cung hàng. nhưng đối phương tìm đủ lý do chết sống không đồng ý bây giờ đích thân trưởng quản tửu trang sản nghiệp nàng mới biết này rượu đâu chỉ là sản lượng mấy ngàn bình một tháng đơn giản như vậy thật sự là chế tạo đơn giản để người giận sôi một tháng nấu ra hai vạn bình mà công nhân vẫn còn thấy rất nhẹ nhàng dư sức đấy là còn chưa kể thằng này vì che giấu tai mắt mọi người phương thức cố tình xây dựng sắp xếp các công đoạn như mê trận, gây nên rất nhiều việc dư thừa tốn sức. Nếu không một tháng xuất xưởng ba vạn bình h ẳ n không có vấn đề gì đi. quả nhiên tiện nhân này lời nói ra mời chưa chắc tin được một, vân mỹ mi cắn răng nghiến lời thầm nghĩ. còn chuyện đá vân ra tìm đối tượng hợp tác khác, tuy trong lòng cực kỳ thất lạc nhưng nàng cũng không nói ra lời khuyên nhủ. trước đó một loạt sự kiện đã cho nàng tiên lượng sớm về việc này bây giờ cũng không có quá nhiều kinh ngạc tống cặp trưởng thành quá nhanh vân hải c ắ c đã dần dần không xứng tầm với nhân g i a hiện bản thân mình cái này duy nhất sàng buộc giữa hai bên cũng mất đối phương trở mặt không nhận người cũng là tất nhiên còn k h í ước tiện nhân sắc mặt còn mong đợi gì nhiều hơn sao mỹ nữ bá đạo tổng tài con mắt sắc l ẹ m lườm qua mấy lần để tống lão ra cảm thấy gai gai người lập tức giả b ẫ u ngờ nghệ xoa đầu cười cái này lâu lắm rồi ta cũng chưa từng đi tửu t r a n g lão p h ạ m bây giờ chúng ta nơi đó sản lượng đã được cải thiện rồi sao p h ạ m nhất vượng nhân gia đã nắm bắt mười mươi hỏi ta còn ý nghĩa gì sao tống thiếu hiện tửu trang mỗi tháng có thể xuất xưởng được hai vạn bình tả hữu ô có nhiều như vậy cớ sao không cho ta nhắc nhở để b ả n thiếu chẳng hay biết gì thuộc hạ để làm gì để khi cần thay cho lão đại đỡ sao chứ sao lão p h ạ m đành phải căng khuôn mặt ra cười bồi tội tống thiếu thứ lỗi là thuộc hạ sơ sót ngày bận trăm công n h ì n việc ta sợ mấy việc nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến ngày tu luyện nên không dám hướng ngày báo cáo ăn là thế sao việc này lần đầu bản thiếu sẽ không truy cứu sau này không thể viện lý do này nữa tống ra sắc mặt hơi nguôi nghiêm dọn g khiển trách hắn qua loa thái độ thuộc hạ minh bạch đa tạ tống thiếu khai ăn hài lòng với phạm nhất vượng thành khẩn nhận sai thái độ tống khuyết mới cười hớn hở quay sang bồi tội vân hy thật ngại quá đều là phía dưới người tự chủ trương ta bận tu luyện cũng không biết gì cả. h a hà, vân mỹ mi còn có thể làm sao. nhìn hai thằng này khuyên tình diễn xuất, nàng cũng cảm thấy học hỏi được rất nhiều. không ngại tặng cho tiện nhân nào đó một tiếng cười nhạt cổ vũ. mặt đen r a dày tống ra tự nhiên hào phóng không sợ vui mừng tiếp nhận. coi như đem chuyện lấp liếm đi qua hắn tiếp tục cùng mấy người thảo luận. đợi một lát bên vu gia người tới thằng này liền rảnh tay. không quan tâm gì nữa tìm một chỗ cùng hùng bá thanh trúc dương kế nghiệp mấy người ngồi uống trà chờ đợi phương hướng đã rõ ràng vân h y cũng chỉ cùng vô đại thanh thống nhất một vài chi tiết nhỏ nhặt khác thôi tống khuyết cũng không phải là người tham lam hợp tác liền tầu hai bên đều có lợi cuối cùng cả hai dùng giá ba mươi lăm lượng bạc một bình hàng tháng cung ứng một phẩy năm vạn bình đạt thành nhất trí tự kình thương hồi giá bán lẻ cũng sẽ không được định giá quá cao chỉ tầm năm mươi sáu mươi lượng vậy thôi như thế liền vừa phải sau này thuận tiện cho hắn đẩy ra dòng rượu long huyết tử cao cấp hơn ký kết khế ước cả lão vô cùng tống khuyết đều đối với cái này phân hợp tác cực kỳ hài lòng s ẵ n dịp vui mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ăn mừng ngay tại thiên thượng nhân gian tìm đến mập mạp từ lão bản bao chọn một tầng tổ chức khánh công yến